Tiểu thuyết trình thám kinh sĩ trò chơi cấm tác giả Ninh Hạt Nhất Diên đọc Lưu Hà Chuyện cho cộng đồng audio Lạc Hồn cốc.com thực hiện Quyền thứ tư Dị giới Trường thứ nhất Mế tiểu lộ mất tích Bí mật của cựu thần Đã bị vạch trần trước mắt, điều mà nhóm hàng nhất biết chỉ là thân phần kiếp trước của cựu thần mà thôi. Nhưng ở kiếp này, hắn rốt cuộc là ai trong số 50 người siêu năng lực? Đây vẫn là ẩn số, mà phương pháp giải quyết triệt đề vấn đề này lại liên quan đến việc có thể giao tiếp với thần đích thực hay không. Muốn làm được thì trong vòng 5 tháng, nhất định phải tìm xác cựu thần đang luận trốn trong số 50 người siêu năng lực. Mục đích của chuyến hành trình đến Moscow đã đạt được, nhóm Hằng Nhất quyết định trở về Trung Quốc. Lúc này, Hằng Nhất phát hiện không thấy Mây Tiều Lộ đâu. "Có nhìn thấy Tiểu Mễ không?" Hằng Nhất hỏi. "Khi chúng ta nghiên cứu Sati Homer ở kho sách dưới lòng đất thì Mây Tiều Lộ đã bốn con hồ ra ngoài rồi. Những con hồ này hoàn toàn vô tội." Tôi nghĩ chắc cậu ấy muốn thả chúng về rừng Hàn Phong nói Cái gì Cậu ấy rời đi từ lúc đó cơ à Đã hơn chục tiếng trôi qua rồi Hàng nhất lo lắng Nếu mọi chuyện đều bình thường Lẽ ra cậu ấy đã trở về nhà từ lâu rồi mới phải Đừng cuốn lên thế Để tôi tìm vị trí hiện tại của cậu ấy Thư phì khởi động siêu năng lực Mấy phút sau Thư phì nhúc mày Lắc đầu Lạ thật Tôi không tìm thấy vị trí của cậu ấy Hoàn toàn không cảm ứng được chút nào Thế là thế nào Chẳng lẽ cậu ấy không tồn tại trên đời nữa Tim hẳn nhất Hẳn một nhịp Thư phì cắn môi Có thể cậu ấy chỉ không ở cùng không gian với chúng ta mà thôi Ý cô là cậu ấy đang ở không gian khác Lôi ngạo hỏi Thư phì chầm ngâm không đáp Cô cũng không dám chắc Lục Hoa nói Nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn có thể xảy ra khả năng này Đừng quên Tùy chúng ta đã giải quyết được Tên hướng Bắc khống chế chết chóc Nhưng lại để những kẻ siêu năng lực phối hợp với anh ta chạy thoát Giả sử mấy tiểu lộ rời khỏi đây Và chạm chán với bọn chúng Thì rất có khả năng Cậu ấy đã bị bắt vào không gian khác rồi Hằng nhất thất thần trong giây lát Rồi nhanh chần bước về phía cửa Quy khải thủy với lui anh lại hỏi Cậu định làm gì? Còn phải hỏi nữa sao, tôi đi tìm tiểu mễ Cậu bình tĩnh lại đã, nếu cậu ấy thực sự bị lôi đến không gian khác, thì biết tìm ở đâu. Quy Khải Thủy nói tiếp. Hiện giờ phải lấy đại cục làm trọng. Hàng nhất, nếu cậu muốn cứu cậu ấy, thì trước hết phải giữ bình tĩnh, nghĩ cách tóm cổ cựu thần và liên minh ba kẻ cầm đầu, chứ không phải hành động theo cảm tính. hằng nhất cuối xuống, anh biết, Quy Khải Thủy nói có lý. Trong số mọi người Chỉ có tần biết nguyên nhân thực sự Khiến mết tiểu lộ rời đi Nhưng cô không muốn nói cho họ biết Chuyện xảy ra giữa cô Và mết tiểu lộ nên đành giữ im lặng Tuy nhiên ngay cả cô Cũng không biết vì sao Sau khi rời đi Mết tiểu lộ lại bật vô âm tín Chẳng lẽ anh ta bị lôi vào không gian khác thật sao Tuần Vũ Thìn vỗ vai hàng nhất Về Trung Quốc trước đã Chờ đợi ở đây không có ý nghĩa gì nữa Sau khi trở về chúng ta sẽ bàn bạc kỹ xem bước tiếp theo nên hành động thế nào. Hai Lâm gật đầu tán đồng, hẳn nhất biết không còn cách nào khác nên cũng đồng ý. Có điều bây giờ lại xuất hiện vấn đề, giống như lúc họ muốn đến Moscow, họ nên về Trung Quốc bằng máy bay hay tàu hòa. Nếu đi máy bay mà chẳng may gặp đột kích trên không thì gần như không có cơ hội sống sót, nhưng đi bằng tàu hòa sẽ phải mất đến vài ngày. Thế thì tốn quá nhiều thời gian Hơn nữa Đi tàu cũng có khả năng bị đột kích Cuối cùng mọi người quyết định Rời khỏi thị trấn Chô Ít Trước đến thành phố Moscow sẽ bàn tiếp Cả nhóm tạm biệt vì học giả Cả ơn ông đã giúp đỡ Dịch cuốn Sửa Thi Hô Ghi chép những bí mật trọng đại Sau đó Họ rời khỏi thị trấn Lái xe về phía thành phố Moscow Rốt chặng đường Bọn hàng nhất Đều thầm lo lắng, không biết sau khi giải trừ nguy cơ xác chết biết đi, quân đội Nga có phong tòa thị trấn trôi ít hay không. Hơn nữa, điều khiến họ cảm thấy quay lạ nhất là, trên đường đi không hề thấy bóng sáng quân đội Nga, cũng không gặp chiếc xe nào khác. Tình huống mở ám này khiến mọi người thấp thọp, bất an. Khi xe chạy đến gần thành phố Moscow, Quý Khải Thủy dừng xe, nói với lôi ngạo. Cậu bay lên cao xem xét tình hình ở lối sẽ phía trước đi. Lôi ngào hiểu ý. Anh xuống xe, khởi động siêu năng lực từ từ bay lên cao, tiến hành so thám không chung, giống như thiết bị trinh sát. Vài phút sau, lôi ngào trở lại. Anh nói với mọi người, quả nhiên lối sẽ phía trước, đặt vật cạt, còn có cả xe tăng và quân đội dàn trận sẵn. Hàng nhất nói, vậy chúng ta không thể đi đường lớn, nếu không sẽ bị Phía quân đội khống chế Hoặc sẽ xảy ra xung đột với họ Đôi ngạo nói Tôi đã kiểm tra rồi Ngoài đường lớn thì phía trước Còn có một đường nhỏ rẽ ngang Chắc có thể đi từ đó vào thành phố Nhưng con đường đó rất nhỏ Sợ rằng không đi xe được Thế thì đi bộ Quý Khải Thụy mở khóa dễ an toàn Xuân xe trước Như vậy sẽ đỡ gây chú ý hơn Thế là nhóm 9 người bỏ lại xe Bắt đầu đi bộ Con đường nhỏ mà lôi ngạo nói là con đường nối liền từ ngoại ô vào thành phố Hai bên đường là cư xá và nông trang của người dân Có lẽ hiểm hòa xảy ra ở thị trấn Khiến người dân ở đây đều si cư lánh nạt Bởi thế trong các nông trang không thấy bóng người Cả bọn đi bộ chừng 40 phút Thì hết con đường nhỏ Bắt đầu bước vào con đường lớn dẫn đến thành phố Moscow Xem ra mọi người đã đi vòng qua các chốt kiểm soát của quân đội Nhưng chưa kịp mừng, thì Tân Na để ý thấy, người qua đường đều nhìn họ chăm chăm. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, rồi hoàng hốt bỏ chạy. Một chiếc lát đa còn dừng lại, lái xe thỏa đầu qua cửa, quan sát họ thật kỹ, rồi mới rồ ga phóng đi. Không ổn rồi, những người này có vẻ đều biết chúng ta, họ làm như thể nhìn thấy tội phạm truy nã vậy. Tân Na có mày nói, chưa biết chừng bây giờ chúng ta chính là tội phạm bị truy nã. Quý Khải Thủy cũng nhận thấy điều đó Trước mặt có một cửa hàng tạp hóa Trên kệ gỗ bày bán mấy tờ nhật báo Anh nhanh chóng bước đến Cầm một tờ báo lên Vừa nhìn đã thấy hình của nhóm mình Đăng ngày trang nhất Tuy không hiểu tiếng Nga Nhưng anh biết Những bức ảnh này rõ ràng không đi kèm Thông tin tốt lành gì Chủ cửa hàng tạp hóa đã nhận ra họ Bà ta mất kiểm soát Hét lên thất thanh Rồi mặc kệ tất cả Mở cửa ngách Co giò chạy trốn Hai giờ đây Hàn Phong nhìn tờ báo Rồi lại nhìn bóng người phụ nữ vừa tháo chạy Giờ chúng ta đã trở thành đại minh tình Cậu vẫn còn tâm trạng nói đùa à Bây giờ ta phải làm thế nào Lục Hoa sốt ruột hỏi Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai Tôi chỉ cần biết Chúng ta cần rời khỏi Nga Và trở về Trung Quốc Nhưng tình hình này đừng nói về Trung Quốc Ngay cả ra được sân bay còn khó đấy Hàn Phong nói Tuần Vũ Thiện đưa báo cho Hải Lâm hỏi, trên đó viết suy thế. Hải Lâm lướt mắt đọc qua rồi kêu lên, chết chắc rồi, báo nói 50 học viên của lớp 13 trung tâm ngoại ngữ Minh Đức ở thành phố Đông Châu Trung Quốc đều là người có siêu năng lực, chuyện xảy ra tại thị trấn Trôi Ít có liên quan đến một trong số những người siêu năng lực trà trộn vào Moscow. Báo còn đăng ảnh của những kẻ đó để nhắc nhở người dân, hễ nhìn thấy chúng phải lập tức gọi điện báo cảnh sát những cái đó chính là chúng ta đấy. Cả nhóm ngây người, họ không ngờ trong khoảng thời gian bị cầm chân ở đây, bí mật về người siêu năng lực của lớp 13 lại bị mọi người biết hết. Điều then chốt là giờ họ bị hiểu lầm và quy kết thành phần tử nguy hiểm. Xem tình hình thế này thì đúng như Hàn Phong vừa nói, về Trung Quốc gần như là việc không thể. Một lúc sau, Hàn nhất nhận ra một chuyện quan trọng hơn cả việc có thể trở về Trung Quốc hay không. Đó là liệu họ có thể sống sót Mà trở về được không Khi nãy có không dưới 20 người qua đường Nhìn thấy họ Trong số đó chắc chắn đã có người gọi điện báo cảnh sát Có lẽ phía cảnh sát hoặc quân đội Đang trên đường đến đây trùy bắt họ hằng nhất nói Chúng ta tập trung một chỗ thế này Sẽ là mục tiêu quá lớn Khuôn mặt châu Á của chúng ta Đã đặc biệt lắm rồi 9 người đi với nhau Sẽ càng khiến người khác chú ý Thế nên mọi người phải phân tán ra nhưng phân tán mỗi người một hướng lại càng nguy hiểm, ví dụ như Tân Na, làm sao cô ấy chống đỡ được với quân đội? Lục Hoa phản đối. "Tân Na có thể đi cùng tôi hoặc hàng nhất, những người khác thì tản ra." Quý Giải Thụy nói. "Thế chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?" hỏi. "Với siêu năng lực của mình, tôi có thể dò tìm được các cậu, nhưng các cậu thì sao?" "Đừng nói nữa, quân đội đến rồi kìa." Tôn Vũ Thiến hét to rồi chỉ lên trời. Mấy chiếc trực thăng chiến đấu Minmy 28 đang thần tốc bay đến, trong khi đó chiếc xe tăng chiến đấu T-9 cũng đang lờ lờ tiến về phía họ. Nòng pháo dài chia thẳng vào họ như thể sẵn sàng nã pháo bất cứ lúc nào. Chạy mau, hàng nhất hét lớn, lục hoa quyết khai thủy, nếu họ khai hỏa thì các cậu lập tức dùng siêu năng lực bảo vệ mọi người, nhưng tuyệt đối không được việc xảy ra xung đột vũ trang với phía quân đội. Cả nhóm chạy điên cuồng về phía ngược lại Họ cố gắng lánh vào trong nhà cửa ven đường Hoặc dòng người qua lại Để trực thăng chiến đấu và xe tăng không dám khai hỏa Lục Hoa vừa chạy Vừa dùng bức tường phòng ngự bảo vệ các bạn Để đề phòng mất chắc Nhưng thể lực của anh tiêu hao nhanh chóng Trong mấy chốc đã không thể duy trì được nữa Anh thở hồng học nói Tôi... tôi không xong rồi Không chạy nổi nữa Hẳn nhất cũng ý thức được Cứ chạy thế này thì không ổn Sớm muộn gì cũng bị quân đội không lực và mặt đất bao vây triệt để mà siêu năng lực lại là vật đặt cược duy nhất dùng để kháng cự với quân đội. Bởi vậy tuyệt đối không thể tiêu hao năng lực một cách vô nghĩa trên đường rút chạy. Đúng lúc này lôi ngạo thấy phía trước có một tòa nhà rất lớn, có vẻ giống khách sạn cao cấp. Anh hét lớn, chúng ta vào kia lánh nạn một lát. Trong khách sạn có nhiều người, chắc quân đội sẽ không dám tùy tiện khai hỏa đâu. Mọi người đều chạy thật nhanh vào khách sạn Nhân viên tiếp tân Nhân viên phục vụ và khách Đều nhanh chóng nhận ra Các phần tử nguy hiểm Không ngừng la ó, kêu hét Tôn Vũ Thìn thấy nhân viên của tiếp tân Lập tức nhấc máy gọi cảnh sát Anh nhắc miệng cười khổ Còn cần báo cảnh sát nữa sao Các người không thấy máy bay chiến đấu và trực thăng Đều có mặt ở ngoài cửa rồi sao Mọi người chạy tót loạn ra ngoài như ông vỡ tổ Quý Khải Thủy nhận ra rằng Nếu tất cả đều chạy trốn Thì quân đội hoàn toàn có thể phát động bắn pháo Và trong phút chốc Khách sạn này sẽ thành bình địa Anh bảo Tân Na đưa súng cho mình Rồi bắn bà phát chỉ thiên lên trần nhà Sau đó ra lệnh bằng tiếng Anh Không ai được rời khỏi đây Đứng yên tại chỗ Hai tay đưa ra sau đầu và quỳ xuống Mọi người sợ hãi không dám nhúc nhích Quý Khải Thùy ra lệnh cho nhân viên phục vụ Đóng cửa khách sạn lại nam nhân viên nó sợ hãi Lập cập làm theo Lục Hòa nói nhỏ Cậu làm vậy sẽ khiến phía quân đội cho rằng Chúng ta bắt giữ con tin Và càng hiểu lầm đấy Quý Khải Thụy nói Cậu vẫn chưa nhận thức được vấn đề à Chúng ta không hề có cơ hội thanh minh Quân đội Nga đã đổ dồn món nợ Ở thị trấn cho ít lên đầu chúng ta Thứ họ cần có lẽ không phải lời giải thích Mà là mạng sống của chúng ta lúc này hai chiếc xe tăng Và hàng trăm binh sĩ và cùng súng bắn tìa Đứng chặn tại cửa khách sạn Máy bay trực thăng chiến đấu cũng lượn vè vẻ cách mặt đất rất thấp. Tất cả các đơn vị chiến đấu ở mặt đất và trên không đều tập trung trước cửa khách sạn, dường cùng rút kiếm, sẵn sàng tấn công. Nhân viên an ninh trên máy bay trực thăng hét gọi bằng tiếng Anh. Quân đội đã bảo vệ. Các người hãy dừng kháng cự, xa nộp vũ khí, đầu hạc. Lục hòa ôm đầu, cảm giác trống rỗng, đầu kêu ong ong. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đột phá vòng vây là điều không thể Tại nào phải bắt giữ con tin Giống như phần tử khủng bố Để trao đổi điều kiện với họ sao Trao đổi điều kiện Muốn họ chuẩn bị một chiếc phi cơ chuyên dụng Đưa chúng ta về Trung Quốc Ừ Hàn Phong nói Không bao giờ có chuyện đó Phong cách quân đội Nga Là tuyệt đối không nhận bộ kẻ địch sắc mặt tần nà trắng bạch của nói Thế phải làm sao Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn con đường chết Hải Lâm níu chặt cánh tay của Tôn Vũ Thìn nói với mọi người Chúng ta có nhiều người siêu năng lực thế này Lại nào không thể mở đường máu thoát thân sao? Hẳng nhất thở sai Trước đây tôi từng nói Bất kể siêu năng lực của chúng ta lợi hại đến đâu Thì cũng không thể trở thành đối thủ của quân đội Bởi vì siêu năng lực sẽ có lúc bị cạn kiệt Nhưng sức mạnh của quân đội thì không bao giờ hết Chết tiệt Lôi ngào đã chân thật mạnh Khó khăn lắm chúng ta mới giải quyết được nguy cơ lần này Thế mà vẫn không tránh khỏi cái chết sao Không đâu Các anh sẽ không chết Vì tôi đã đến Đột nhiên một giọng nữ nói tiếng Trung Quốc vang lên phía sau Mọi người thất kinh quay đầu lại Ngay người nhìn cô gái vừa đến Phía sau họ là Tống Kỳ Nữ mã số 35 Một trong những học viên sở hữu siêu năng lực của lớp 13 Trường thứ 2 Tốc độ Tống Kỳ Sao cô lại ở đây Lục Hòa kinh ngạc hỏi Tôi đến đây để tìm các anh Tống Kỳ đáp Cô biết chúng tôi sẽ đến khách sạn này sao Không Tôi vừa mới đến đây Không thể có chuyện đó Lúc nãy tôi đã ra lệnh đóng cửa khách sạn Hàng nhất cảm thấy rất lạ Nhưng cửa đâu có khóa Tống Kỳ nói Nên tôi đã vào được Ngay cả thế Cô cũng không thể vào được Chúng tôi không hề nhìn thấy Ai bước vào cửa Mà quân đội canh bên ngoài Cũng không cho phép người ngoài vào đây Đương nhiên điều này có liên quan Đến siêu năng lực của tôi Tông Kỳ không định vòng vò Nói thẳng vào vấn đề Siêu năng lực của tôi là tốc độ Hiện giờ tôi có thể dùng tốc độ cận ánh sáng Để di chuyển Bởi vậy mắt thường không thể nhìn thấy được Quỹ đạo chuyển động của tôi Lục Hòa nhất thời không khép miệng lại được Vậy ý cô là cô đi từ Trung Quốc đến Nga Cũng không cần bất kỳ phương tiện giao thông nào Mà dùng phương thức tương tự Như di chuyển trong nháy mắt Để đến được đây Không khoa trường đến mức di chuyển trong nháy mắt Nhưng đại khái là vậy đấy Sao cô biết chúng tôi đang ở đây Thư phì hỏi Tông kỳ liếc về phía quân đội Nga Đang lăm le ngoài cửa Trực tiên vào nói Tôi cảm thấy những người đứng ngoài kia không đủ kiên nhẫn Nghe chúng ta nói chuyện phiếm trong này đâu Tình hình cụ thể thế nào Về đến Tông Châu Tôi sẽ nói rõ Tôi đến đây là để giúp các anh Hàn Phong hừng phấn nói Cô có thể đưa chúng tôi về Trung Quốc Trong nháy mắt sao Tống Kỳ hơi nhíu mày Về lý thì có thể Nhưng giờ có hai vấn đề Thứ nhất tôi không thể đưa nhiều người thế này đi trong một lần được Ồ hai người đẹp này Cũng là thành viên của nhóm các anh sao Đúng thế Hàn Nhất giới thiệu Đây là Tân Na còn đây là Hải Lâm Tông Kỳ gật đầu cho họ rồi nói tiếp Hiện giờ siêu năng lực của tôi Chỉ đủ sức đưa hai người đi mỗi lần Vấn đề thứ hai là Tôi chưa thể đưa các anh về Trung Quốc ngay Mà phải nghỉ giữa chặng ở đâu đó Không sao, chỉ cần rời khỏi vòng vây của quân đội là được Hằng nhất nói Tông Kỳ gật đầu Được rồi, thế thì đừng lãng phí thời gian nữa Hai người nào theo tôi đi trước đây Nhóm hàng nhất bàn bạc một chút Cuối cùng quyết định để Tôn Vũ Thìn và Hải Lâm đi trước Tôn Vũ Thìn dùng ý niệm đầy cực kính ra quân đội phía ngoài trở nên khẩn trương, tất cả binh sĩ đều giương súng. Đàn xe tăng cũng như tâm tình căng thẳng của mọi người vọt đến tận họng rồi. Tống Kỳ cầm tay Tôn Vũ Thần và Hải Lâm rồi nói: "Tôi đếm đến ba, hai người chỉ cần chạy theo tôi, đừng quan tâm những việc khác." Tôn Vũ Thần đăm đìa một hồi hỏi: "Chúng ta lo thẳng về phía nòng pháo và những họng súng kia sao?" Tống Kỳ nhìn anh: "Cứ tin tôi, ok." Tôn Vũ Thần nhìn Hải Lâm, họ ngầm gật đầu. Tống kỳ đếm, 1, 2, 3, chạy. Ba người kéo tay nhau, chạy về phía cửa. Tống kỳ khởi động siêu năng lực, tốc độ di chuyển của họ nhanh đến mức khó tưởng tượng. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, rồi biến mất. Bọn hàng nhất hay các binh sĩ đang đứng chốt chặn ngoài cửa, đều không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ biết có ba người vừa biến mất. Hơn chục giây sau, tống kỳ lại xuất hiện trước mặt bọn hàng nhất nói. Tôi đã đưa Tôn Vũ Thịnh và Hải Lâm Đến Thảo Nguyên ngoại ô Ở Ulanbata Đi thôi, tiếp theo là hai người nào Thư Phi và Lôi Ngạo Hai cậu mau theo Tống Kỳ đi Hàng Nhất nói Không, tôi ở lại sau cùng Lôi Ngạo nói Nếu quả thực không xong Tôi vẫn có thể bay lên cao Rồi chạy trốn Hàng Nhất nhìn anh chăm chú hồi lâu Rồi gật đầu Được rồi, Hàn Phong Cậu đi cùng Thư Phi Lại cùng cách vận chuyển như khi nãy, Tống Kỳ đưa Thư Phi và Hàn Phong, Quý Khải Thụy và Tân Na đến thảo nguyên ở Ulan Bator. Vì phải di chuyển liên tục nên khi trở lại khách sạn, Hằng Nhất để ý thấy sắc mặt Tống Kỳ trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, rõ ràng sử dụng siêu năng lực quá nhiều lần khiến thể lực của cô bị tiêu hao quá nhiều, không thể tiếp tục được nữa. Hằng Nhất hỏi, "Cô còn gắng gượng được không?" Đừng cố quá, nghỉ một lát rồi bàn tiếp. Tông Kỳ lắc đầu, chỉ về phía quân đội đứng ngoài cửa sổ. Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trong này, nhưng có lẽ họ đã phát hiện số người của chúng ta không ngừng giảm. Tôi đoán họ không kiên nhẫn thêm được nữa đâu, chắc chuẩn bị khai hòa rồi. Nhưng thể lực của cô đã đến giới hạn, hàng nhất nhắc nhở. Tông Kỳ cắt môi, nói thật. Cũng lắm, tôi chỉ di chuyển thêm được một lần nữa thôi. Lôi ngạo nói, không sao, cô dẫn Hằng Nhất và Lục Hoa rời khỏi đây. Tôi sẽ đi thang máy lên tầng thượng, rồi bay đến chỗ đông người. Hằng Nhất lo lắng hỏi. Khoảng cách theo đường chim bay, từ Moscow đến Ulaanbaatar là mấy ngàn cây số. Siêu năng lực không thể giúp cậu bay được quãng đường xa như thế. giờ đường tôi có thể nghỉ ngơi mà, tóm lại. Tôi sẽ chú ý, các cậu mau đi đi, lo náo dục. Đúng lúc đó, Lục Hoa để ý thấy một tướng lĩnh trong quân đội giơ tay lên, sau đó chém mạnh xuống. Anh cuống quýt kêu lên: "Này, này, bọn họ muốn..." Chưa kịp xít lời, đạn pháo của hai cố xe tăng đồng loạt bắn ra, mấy bài trực thăng chiến đấu lượn vòng trên tòa nhà cũng ra vô số đạn đạo. Đạn pháo từ mấy bài Và đạn súng của các binh sĩ Cùng hướng về phía khách sạn May mà lục hoa phản ứng kịp thời Hai tay đẩy về phía trước Tạo thành bức tường phòng ngự hình vuông Ngày trước cửa khách sạn Ngăn đạn pháo bắn tới Sau vậy chấn động do đạn pháo Và đạn đạo phát nổ Cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển dữ dội Âm thanh nít vỡ ấm ấm Mọi người trong khách sạn Nằm dạt trên nền nhà Không ngừng gào thét Mẹ kiếp Họ khai hòa thật rồi Lôi ngạo chửi thề Đừng nói nữa Lôi ngạo Cậu màu chóng đi thang máy lên tầng thượng Nhận cơ hội họ không để ý Bày thang lên không chung Tôi giúp cậu thu hút hòa lực Nhưng họ tấn công mạnh quá Tôi không cầm cự được lâu đâu Nhanh lên Lục hòa hét lớn Lôi ngạo không dám chậm chế Cũng hét lên Các cậu phải chú ý đấy Rồi chạy thục mạng về phía thang máy Tình thế trước mắt Khiến hàng nhất vô cùng căng thẳng Tuy nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng bị quân đội tiên tiến nhất trên thế giới tấn công dữ dội như vậy thì là lần đầu tiên. Anh hỏi Lục Hoa và Tống Kỳ mà cũng là tự hỏi bản thân. Làm sao bây giờ? Tống Kỳ nghĩ một lát rồi nói với Lục Hoa. Anh có thể vừa chạy, vừa đẩy bức tường phòng ngự về phía trước không? Chỉ cần chạy mấy bước là đùa. Vì bảo vệ mọi người trong khách sạn nên Lục Hoa phải tạo ra bức tường phòng ngự có diện tích khá lớn. Nên thể lực tiêu hao rất nhanh Và lại anh còn lo lắng Một vấn đề khác Sau khi chúng ta di chuyển Thì bức tường phòng ngự sẽ biến mất Nếu vậy những người ở trong khách sạn sẽ nổ tan xác hằng nhất Nghĩ một lát Vậy thì sau khi ra khỏi cửa Cậu biến bức tường phòng ngự từ hình vuông Thành hình tròn Đồng thời chạy về phía không có người Thu hút hòa lực về phía không thể làm hại dân thường Lên kế hoạch xong Họ lập tức hành động. Lục Hoa đẩy bức tường phòng ngự ra khỏi khách sạn. Quân đội thấy 3 người tiến thẳng đến. Họa lực lập tức dữ dội hơn. Lục Hoa chậm chậm thay đổi hướng di chuyển, kéo hòa lực về hướng khác. Sau đó, anh thay đổi hình thái của bức tường phòng ngự, dùng bức tường hình tròn chụp lên ba người họ. Tông Kỳ kéo tay hai người vào hô lớn, chạy. Cùng lúc, bức tường phòng ngự trong suốt bảo vệ họ cũng đột nhiên biến mất. Mấy giây sau, Hằng Nhất và Lục Hoa thấy mình giống như đang xuyên qua ống thời không. Lát đã trên thảo nguyên bao la, nhóm bạn đang đợi ở đây lập tức chạy tới quanh. Tần Na vui mừng nói: "Hằng Nhất, Lục Hoa, các anh đến rồi." Tần Vũ thỉnh hỏi: "Lôi Ngạo đâu?" Hàng nhất kể lại chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Tần Na lo lắng: "Lôi Ngạo không sao chứ? Liệu anh ấy có bị mấy bay trực thăng bắn trúng không?" Thư phí nói: để tôi dùng siêu năng lực truy tìm thăm dò vị trí của lôi ngạo xem sao. Một lúc sau cô nói, lôi ngạo đang di chuyển với vận tốc rất lớn, chắc là đang bay trên không trùng, tuy chưa xác định được vị trí cụ thể, nhưng tôi có thể khẳng định cậu ấy đang tiến gần về phía chúng ta. Mọi người nghe xong liền thở vào, tuy họ biết lôi ngạo không thể bay ngay đến Ulan Bà Tò trong thời gian ngắn, nhưng biết anh đã thoát ra an toàn là đủ rồi. Vấn đề tiếp theo là phải trở về Trung Quốc bằng cách nào? Tông Kỳ nói với mọi người, chuyện xác chết biết đi xảy ra ở thị trấn Châu Ít và chuyện 50 người siêu năng lực của lớp 13 đã trở thành tin tức quốc tế chân động nhất thời gian gần đây. Tổ chức gián điệp các nước trên thế giới, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều rất quan tâm đến mọi động thái của những người sở hữu siêu năng lực. Họ cảnh sát và đề phòng cao độ. Bởi vậy, ở lại Ulaanbaatar, Hay trở về Trung Quốc Đều không có nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối Họ buộc phải hoạt động lặng lẽ Tốt nhất không nên lại vãng Đến các khu phố đông đúc Để tránh gây ra sự hoàng sợ Và nhớ loạn không cần thiết Hàn Phong không kìm được bền chửi tục Chết tiệt Chúng ta chỉ rời Trung Quốc nửa tháng Mà tình hình trở nên thế này Nói vậy nghĩa là chúng ta có nhà mà không dám về nữa sao Tống Kỳ nói Cũng không phải là không thể về Các quan chức phía Trung Quốc Giờ vẫn chưa thể hiện rõ thái độ Cũng chưa coi chúng ta Là phần tử nguy hiểm Hay tội phạm truy ná Đối với sự kiện diễn ra thị trấn cho ít Chính phủ Trung Quốc trả lời là Vẫn đang tiến hành điều tra Và sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện này Có liên quan đến những người siêu năng lực hay không Rất cuộc vì sao Chuyện về lớp 13 Lại trở thành tin tức quốc tế vậy Hàn Phong hỏi Hàng nhất nhận ra Tống Kỳ có vẻ đang rất yếu ớt và mệt mỏi, liên tiếp sử dụng siêu năng lực, hiền cô kiệt sức, bây giờ nói chuyện cũng khó khăn. Dù rất muốn biết trong khoảng thời gian này ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh thấy cần để Tống Kỳ nghỉ ngơi, mọi người còn cần cô giúp đỡ thì mới trở về tông châu được. Thế là mọi người đi bộ trên thảo nguyên bao la, tìm một ngôi lều mông cổ trú tạm. Trong lều chỉ có hai cha con người săn du mục, vì trên thảo nguyên không thường xuyên cập nhật tin tức nên họ không hề hay biết chuyện liên quan đến người siêu năng lực. Họ chỉ cho rằng bọn hàng nhất là những du khách Trung Quốc bị lạc đường nên tiếp đãi rất nhiệt tình. Chủ nhà mang sữa và bánh nướng mông cổ thiết đãi mọi người, lại còn đặc biệt là món dê nướng trên đá mang hương vị của thảo nguyên mời họ ăn. Mọi người vô cùng cảm kích trước sự khoản đãi nhiệt tình của hai con. Sau khi ăn uống no say, Họ nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa trong lều, cho đến khi thể lực hồi phục hoàn toàn. Trước khi rời đi, Hàn Phong tặng chiếc đồng hồ hiệu Piaget cho hai cha con để cảm ơn. Họ nhất quyết từ chối. Khoảng cách từ ulan Ulaanbaatar đến Trung Quốc đã tương đối gần. Tông kỳ lại dùng phép dịch chuyển tức thì đưa mọi người đến thành phố Tông Châu. Sau đó thừa phì thăm dò vị trí của lôi ngạo. Biệt ảnh đã đáp xuống thành phố Samara nằm ở phía đông Moscow để nghỉ ngơi. Tông Kỳ đến thằng đó đưa anh về Tông Châu Trở về mảnh đất quen thuộc Mọi người đều cảm thấy rất đổi thân thiết Cả nhóm định tìm một nhà hàng Để ăn uống chúc mừng Nhưng lại sợ Giờ đang là thời điểm đặc biệt nhạy cảm Không tiền xuất hiện tập thể ở nơi công cộng Thế là cả nhóm đến Đại bàn doanh Thảo luận cấp bước hành động tiếp theo